các bạn đang nghe tại đọc truyện audio cúi đầu ngón tay xoắn bạn ve bạn áo cần anh thay em bấm số điện thoại không không cần cô sợ hãi hoảng hốt giành lấy điện thoại không cần cắn môi dưới nước mắt trong góc mắt tràn ra cô điềm đạm đáng yêu nhìn anh làm ơn vậy em tính cả đời sẽ trốn tránh sao cô điện thoại vũ trường ngọc ngồi bên cạnh cô ôm cô lên đùi chiều mến lau nước mắt cho cô vương vô tính lắc đầu Đừng ép em, em không biết Em thật sự không biết Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ Anh không hy vọng mình phải dẫn em bỏ trốn vương vụ tính cắn cánh môi Tâm tư rối loạn Cắn nắt môi cũng hồn nhiên không đau Thấy cô như vậy anh không khói đau lòng Vậy đừng suy nghĩ Chuyện này sau này lại nói Trời sập xuống cũng sẽ có anh chóng Trước đi tắm rửa đi Anh vỗ mong cô Hành động gần nhà của anh thuận lại rời đi lực chú ý của cô Cô nhảy xuống đuổi anh che mông Làm sao anh có thể Bên tay bắt đầu nóng lên Ngay cả miệng cũng hôn Sờ một cái có đáng gì Anh ta ta cười nhẹ nhàng véo cái má trắng nón nà của cô Anh anh đang ghét chết đi Cô lấy ảnh một cái Vừa tức lại vừa quấn chạy về phía lầu 2 Bên trong nhà vang lên tiếng cười lớn Không chút kinh kỵ của anh Mặt cô đỏ hơn đầu cũng không dám quay lại Trái tim phanh phanh nhảy loạn Sớm trầm luân trong tiếng cười phóng đãng Không kiềm chế của anh Đến đêm anh vẫn tuân thủ tác phong quân tử như cũ mà đi ngủ thư phòng còn cô lại lăn lộn khó ngủ cả đêm sáng sớm cô bị tiếng hét như sấm dậy giống to đánh thức xoa xoa đôi mắt còn buồn ngủ chưa bước xuống lầu cô đã bị ngăn lại không có chuyện gì em lên lầu đi vũ trương ngọc rũ dỗ muốn cô lên lầu cô nổi lòng hiếu kỳ là ai hả đứng ở cầu thang nhìn xuống phòng khách một cô gái xinh đẹp đang gặm quả táo tùy tiện gác chân nhìn tờ báo Hai đã lâu không gặp Đếm mắt Mai Nhu thoáng qua tia dào hoạt Là gì U? Vũ tính em lên lầu đi Anh và cô ấy có chuyện cần nói Từ vũ tính anh biết được người cuối cùng cô gặp trong bệnh viện Là Mai u Thế nên anh lập tức biết việc rời đi Cùng vị ba nữ này tuyệt không thoát khỏi liên quan Cho nên tuyệt đối không thể Để cho cô đến gần Quá nguy hiểm Anh đẩy cô lên lầu xong xoay người cảnh giác Cô tới làm gì? Này đây là thái độ nói chuyện với gì U sao? Mai Nhu chậm rãi miết miết tờ báo từ từ xoay người, ánh mắt gian tà không ngừng liếc lên lầu hai. anh cảnh giác di động thân thể ngăn trở tầm mắt tà ác của cô. đối với tiểu ma nữ quỷ kế đan đoan không cần quá khách khí. ở đấy lòng nhắc nhở mình, lập tức gọi người thay khóa đổi đi. chỉ là đối với giới xã hội đen coi như đổi nhiều đi nữa, cô vẫn có thể đi lại như chỗ không người. nghĩ tới đây anh không khỏi khán ra nghiến lời oán hận nói: tốt nhất là có sự quan trọng. cô đứng dậy vứt bỏ lõi tháo nhéo mắt cười. anh nha nha. Uồng phí Diu U thay cậu xử lý tình địch, cậu không cảm kết cô không sao, sao lại mất kính với Diu U như vậy chứ? Đối với biểu tình đáng thương vụ về của cô, vốn trường Ngọc đã không còn bị lừa nữa, cười lạnh nhạt. Với số tuổi của cô mà muốn làm gì tôi, đừng nói đùa chứ, là em gái cũng không đáng. Được, một ngày nào đó ta nhất định sẽ làm cậu cam tâm, tình nguyện gọi một tiếng Diu. U. Cô cũng không tin mình xử không được tên này. Hả, trở mặt trời mọc hướng tây đi. Anh cười lấy một tiếng, chuyên đề tài. Đừng nói sang chuyện khác Hãy nói mục đích đến đây đi Mai nhụ tiến lên tươi cười dạng rỡ mà nói Nghe nói cháu trai của ta Kim mốc tàng Kiều Là trường bối đặc biệt tới nhìn một cái Không cần Nay thần không ít khí chút nào Nếu không phải nhớ ta cản mẹ nuôi và anh nuôi Cậu và Vũ Tính có thể đến như vậy không Cái gì bọn họ đều biết rồi sao Vũ Triều Ngọc một lớn miệng Có trách Anh Hai và Triều Huấn Nên đột nhiên chạy đến Đáng chết là người nào nói ra Ta nói Mai Nhu cười ngọt ngào như mật Cô, anh giống to Cậu đừng có giống nữa nha Lỗ tay ta cũng mau điếc rồi Mai Nhu ngoáy ngoài, lỗ tai từ động đi vào trong phòng bếp tìm đồ ăn uống Mai Nhu, cô nói rõ cho tôi Anh cùng cô vào trong phòng bếp Anh hai và chiêu huấn không phải người hay lắm miệng Uống chi, nếu anh thật sự ghét hôn Vậy cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không tốt hơn Cô biết khi nào Có chắc, ngày đó bọn họ nói lời kìa quá thế kia Có lẽ... không... Chính xác mà nói Tuyệt đối là ma giờ cho quỷ Cô mở tổ lạnh Lấy lon coca ực một hớp Mặc dù tuổi ta nhỏ hơn cậu Nhưng dù gì cũng là trưởng bối nha Sớm biết là mà mối phải Hào phí sức lực Lại chẳng có kết quả gì tốt Cô nên để mẹ nuôi thử ra tay Vỗ chiều ngọc cắn chặt hàm răng Hít thật sâu mới miễn cương ức chế lồng ngực Bộc phát núi lửa. Sau đó tỉnh táo hỏi Như vậy phần báo cáo điều tra về vũ tính Cũng là do cô làm Anh nhìn cô không tệ chứ mai nhiêu u vỗ vào vai anh lướt quanh đi về phía phòng khách nếu không phải dì giúp đỡ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.